Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý vào kênh MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của tác phẩm Truyện tân lý xã hội, xã hội đen, đất dữ Của tác giả quen thuộc Bùi Ngọc Phúc với tập 2 Và trước khi cùng Đình Duy nghe chuyện Rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian có thể bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy Ấn vào hình chiếc chuông để luôn nhận được thông báo Của các audio truyện được phát hành trên kênh Cũng như là cho Đình Duy Cho tham gia Mùi Ngọc Phúc một like, một chia sẻ Và để lại comment cảm xúc của mình Sau khi nghe hết từng tập truyện Của cái bộ truyện siêu phẩm rất hay này Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây là tập 2 Đất giữ qua giọng đọc Đình Duy Vừa sáng sớm Mọi người trong con ngõ nhỏ bị thức giấc bởi tiếng chửi của bà cụ cạnh nhà ông hoạch. Hóa ra đêm qua, kẻ trộm đã dùng xào tre nhấc mấy bộ quần áo đang phơi trong sân. Có lẽ trộm vật nên bọn này không cậy cửa, nhưng tiện thay chúng tháo luôn an ten vô tuyến để đem bán cho đồng nát chỗ nhôm. Do nhà chưa có vô tuyến nên ông hoạch không phải ngó lên mái nhà. Tuy nhiên lũ trộm đã kịp tháo được 3 dàn an ten của mấy nhà trong ngõ. Trong đó có nhà tay dụng úp sọt. Mất gì còn nấn ná được, mất ăng sẽ phải mua ngay, nếu không buổi tối có vô tuyến không xem được, quá trêu ngươi. Vân biết trộm cắp là điều khó tránh, nhưng mấy nhà của Đau Con Sót đều muốn tóm cổ bọn trộm để dìm xuống ao rau muống cho bõ tức. Không muốn mất thời gian, ông hoạch chuẩn bị bữa sáng để vợ ăn xong kịp đến trường. Bản thân ông canh đúng giờ đi làm, còn bay đồ ra đường vì khi đó nhu cầu bơm vá ra nhiều hơn. Hồi đầu ông hay ngồi ở con đường chính của làng, nhưng sau nhận thấy chuyến ra vỉa hè trước cửa đền Kim Liên sẽ đông khách. Vậy là ông quyết định ngồi gần bà Xuân bán thuốc lá. Bộ đồ hành nghề không mất công mua sắm, do ngày trước ông cóp nhặt để tự sửa đồ trong nhà, giờ thêm thao nước dùng kiểm tra xăm xe đạp là tạm ổn. Chữa xe đạp vốn dĩ đủ ăn là may, nhưng ông thích được tự do tự tại, quan trọng là không phụ thuộc vào người khác lúc vắng cách, ông lôi mấy tờ báo cũ ra đọc, thỉnh thoảng chơi vài ván cờ tướng cùng ông đạp xích lô gần đó, không phải bon chen với đời, đôi lúc ông ngẫm, mình khác nào Khương Tử Nha thả dây không lưỡi câu để chờ thời, nhưng ông chờ gì, vẫn chưa biết Duy có điều nhờ hay đọc sách tàu ông biết Khương Tử Nha gần 80 vẫn kiên nhẫn được, lẽ nào ông mới ngoài 50, không học theo người xưa Hai vợ chồng ông Hoạch ngồi ăn sáng ở trong nhà sớm như thường lệ. Vợ ông làm giáo viên trường tiểu học Kim Liên ngay gần nhà, nên việc đi lại không quá vất vả. Còn ông, nếu không vì đấu tranh với tay hiệu trưởng Gian Tham, chắc vẫn đứng trên bục dàng gần chục năm nữa mới cầm sổ hưu. Điều khiến ông buồn nhất, dù bây giờ chân tay lấm lem dầu mỡ, nhưng bà con vẫn quen gọi là ông giáo, đặc biệt là đám học trò cũ gặp lại. Dẫu biết mọi nghề nghiệp đều quý như nhau, tuy nhiên sự thương hại mọi người dành cho mình đó là việc khiến ông thấy đau lòng. Sắp ăn xong, bất ngờ cô giáo vân bàn với chồng. Con gái cô hiệu trưởng năm tới thi đại học nhưng kém môn toán, cô muốn nhờ mình phụ đạo thêm cho nó, cha cô sẽ không để bình thiệt đâu. Tôi giờ làm thợ, không làm thầy. Nếu học rốt thì nói mẹ nó mang ra mấy lỏ luyện thi ở bên bách khoa, cô luyện sẽ thành tài. Nhưng cô hiệu trưởng muốn nhờ đích danh mình phụ đạo. Ông Hoạch chép miệng nói. Biết thế, để tôi suy nghĩ thêm đã. Gặp ngày đông khách, không bận tâm đến dòng người xuôi ngược. Ông gió Hoạch bơm xe và xăm cho khách không ngơi tay. Thậm chí gần trưa, ông còn cân vành cho một chiếc xe đạp Mi bị xa xuống ổ gà. Xe của Đức nên vành xe bằng nhôm, nhìn rõ đẹp. Nhưng đường phố bên trời Tây nó bằng phẳng. Thậm chí xe đạp chỉ dành cho một người đi, họ không đèo nặng như bên mình. Khi những chiếc xe đẹp long lanh nhập về Việt Nam theo đường tàu biển, nó được dân buôn tranh nhau mua, lúc người ta khôi thùng. Tuy nhiên, mỗi lần gặp sự cố, vành xe bị xoắn hình số 8 là điều thường thấy. Vừa ngơi việc chưa kịp lao tay, ông giáo hoạch đã thấy bà Xuân bán thuốc lá kề. Dạo này dân đi xuất khẩu lao động về ôm vàng mua đất khá nhiều. Họ không có nhu cầu ở. Chủ yếu mua đi bán lại, khiến ra da đất tăng cao. Chỉ tay về phía trong làng bà Xuân thông báo. Nhà bà hơi gần nhà ông giáo, hình như diện tích khoảng 25m2. Khách đi tiệm về trả 30 triệu, nên bà đó viết giấy bán ngay. Vậy là đắt hay rẻ? Ông giáo không biết đó thôi. Với số tiền đó mang sang giàn lầm quê tôi, có thể mua được cả xào bắc bộ. Nếu không thích thì mua 4 cây vàng cất giữ. Thấy ông Hoạch trầm ngâm suy nghĩ, Bà Xuân rội gáo nức lạnh ngay. Nhà bà hợi sát vách nhà ông giáo, nhưng đi lối khác, do vậy bán được giá. Chỗ thân tình nên tôi nói thật, mấy nhà trong ngõ sẽ khó bán được giá cao, bởi cả làng đều nói nơi đó đất dữ. Buổi trưa trời nắng trói trăng, biết ngồi thêm sẽ không có khách sửa xe. Ông Hoạch cầm thao nhôm đổ nức vào gốc cây, rồi xách hòm đồ nghề ra về. Bà Xuân đã nghỉ từ sớm, Đến 4 giờ chiều sẽ ra ngồi bán hàng tận 10 giờ đêm. Những lời bà Xuân kể khiến Đông hoạch thấy tâm tư. Dạo trước Tết vợ ông đã bàn việc bán nhà, chuyển đi nơi khác. Do con ngõ bây giờ quá phức tạp và có nhiều chuyện xảy ra. Mong muốn là vậy. Nhưng 10 người đến xem chỉ có một người trà dám bèo bọt. Dù nhà ông ngay đầu ngõ, xét ra vẫn thoáng đãng hơn mấy nhà phía trong. Chưa kể ở vị trí đó, mùi hôi tối ở nhà vệ sinh công cộng không bị nồng nạc như nhà lão khán hay nhà tay dụng úp giọt Ông giáo hoạch nhớ rõ, vào năm 1981, lúc vợ ông vừa sinh con được vài tháng, sau khi cả mấy trì vàng được chia từ người anh ruột, ông đạp xe xuống làng Kim Liên hỏi mua đất. Một thầy giáo dạy toán, nhưng ít va chạm thực tế, nên không tự dưng ông biết đến nơi này. Do nhờ một phụ huynh học sinh giới thiệu và giúp đỡ, Ông đã mua được miếng đất gần 30 mét vuông ngay sát ruộng rau muống. Thời điểm dựng nhà chuyển về sinh sống, nhìn đám chuột cống to như phích chạy quanh nhà và ông còn sợ khéo sành ra, lũ chuột lại tha con bé đi mất thì khốn nạn. Thời gian thấm thoát trôi, người chủ đất chia ruộng rau thành những mảnh bán hết cho dân tứ xứ, đất sát cạnh ngôi nhà cấp 4 của hai vợ chồng ông, giờ có gần chục hộ sống chen nhau. Thành ngõ nhỏ chưa kịp đặt tên. Người ta nói ở đâu quen đó, ngoài việc phải rất tận đầu làng để xếp hàng lấy nước và xếp hàng đi vệ sinh mỗi buổi sáng. Nói chung cuộc sống dễ thờ hơn thời bao cấp. Giờ đây, nghĩ đến cảnh lúc con vẫn còn bé, việc hai vợ chồng thay phiên nhau đi xếp hàng đông gạo, xếp hàng mua thực phẩm, thậm chí là xếp hàng mua rau, khiến ông còn thấy hãi. Riêng khoản xếp hàng đi vệ sinh, Ông giáo hoạch tự hào về không phải chịu cảnh đó, bởi hồi trước mỗi lần ra đó, vợ ông tỏa về không toải bái do gặp phụ hình học sinh đâm bất tiệt. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông đào một lỗ nhỏ có đường kính 20 phân ngay dưới cống thoát nước của cả ngõ. Sau đó mỗi lần muốn đi vệ sinh, hai vợ chồng chỉ cần nhấc nắp xi măng do ông đậy bên trên là giải quyết được vấn đề. Dù chưa phải là nhà vệ sinh tử tế, Nhưng riêng việc không phải xếp hàng mỗi buổi sáng hoặc bị bóng lội bồn khi trời mưa để ra đó, vợ chồng ông cảm thấy cuộc sống văn minh hơn rất nhiều. Khi bà Xuân kể con ngõ nhỏ là khu đất giữ, ông Hạch không hiểu người ta căn cứ vào đâu. Nhưng tròn 15 năm sống ở khu này, ông tận mắt chứng kiến hàng chục vụ đâm chém nhau. Còn án mạng chắc chắn là có hai người đã chết là có thật. Tuy nhiên, lúc vợ đề nghị bán nhà chuyển đi nơi khác, Ông hiểu do việc đứa con gái nhiễm toái hư tật xấu từ sớm, nên bỏ nhà đi bụi. Một phần chính là bởi môi trường sống tác động đến con bé. đều khiến ông chưa an tâm. Ngồi nhợ bán nhà đi nơi khác, đứa con lạc loài quay về biết tìm bố mẹ ở đâu. Hay nó như cánh chim thiên di, bay mất hút, khuất nèo phía chân trời. Nồi cơm vừa cạn nước, ông giáo hoạch rút bớt củi để tránh bị khê như mấy lần trước. Món ăn mặn đã có đĩa nhọc, ông nạ mướp chuẩn bị luộc để kịp lúc vợ về thì mọi thứ tươm tất. Ngày trước hệ ai nói câu, con công an thì láo, con nhà giáo thì hư, sẽ khiến ông bực bội muốn nói một câu gì đó thật sâu cay. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh câu đó không hẳn là vô lý. Ngẫm lại, thấy hai vợ chồng đều là nhà giáo, đâu có đông con để không dạy dỗ đến nơi đến chốn như nhà khác. Ngược lại, con bé thắm được ông cùng vợ dồn hết tình yêu thương. Trái với kỳ vọng, con ông đúng kiểu rạch rời rơi xuống. Suốt thời gian học cấp 2, con gái ông thay tâm đổi tính, nên xảy ra bao chuyện. Riêng việc phải viết bàn kiềm điểm xảy ra như cơm bữa. Có lẽ nể tình bố mẹ là giáo viên, do vậy vợ chồng của ông hiếm khi bị mời đến trường. Nhưng khi thấy con mình bị hạnh kiềm kém, học lực yếu phải lưu ban hai vợ chồng ngỡ ngàng như trải qua cơn địa chấn. Sau này bình tâm suy xét lại Ông thấy Giá như không mài đấu tranh chống tiêu cực Có lẽ con gái không trượt dài như vậy Dù sau đó hai vợ chồng Thay nhau kèm cặp Thậm chí xin chuyển sang trường khác Để tránh đám bạn sống lối kéo Dường như Mọi việc quá muộn để khắc phục Đợi cho vợ rửa mặt mũi chân tay mát mẻ Ông giáo hoạch chỉ về phía tường bếp Rồi nói nhỏ Bà hợi bán nhà được 30 triệu Chắc sẽ sớm chuyển lên phố hay đi đâu rộng hơn. Cô giáo vân chép miệng. Hy vọng chủ mới đập đi xây lại. Bao năm nghe tiếng lợn réo bên đó khiến em nhức đầu. Sống cảnh chật trội, không tránh khỏi va chạm. Ngày xưa, hai nhà tiết kiệm nên xây trung tường. Hồi đó tường hay, nhưng đâm hóa dở. Sát bờ tường ngăn cách hai nhà, hộ bên đó xây chuồng nuôi lợn, khiến bếp của nhà ông giáo hoạch luôn bị ẩm mỹ bởi tiếng lợn réo Giờ đây nhà bên đó sang tên đồi chủ, hai vợ chồng ông thở phào nhẹ nhõm. Sống trong ngôi nhà không lấy gì làm rộng rãi, nhưng trước nhà luôn có tiếng trời nhau, dưới bếp có tiếng lợn réo khiến cuộc sống bí bách và tổ túng Gọi người bán nhà chưa gặp cách ưng, ông giáo hoạch vẫn tin nơi này sẽ dần tốt hơn, do ông gắn bó với mảnh đất này đủ lâu và không muốn thay đổi. Hai vợ chồng chưa già nhưng sống hơi lặng lẽ, đâm buồn. Nhiều lúc ông giáo hoạch thầm nghĩ, giá như ngày đó không xúi vợ đặt vòng, chắc bây giờ không phải ngồi than thân trách vận. Đang bài suy nghĩ, tiếng vợ mách nước. Em thấy bây giờ làm gì cũng phải qua cò, sao mình không lân la hỏi xem ở đằng bình có ai là cò mua bán nhà, thả mất cho họ hai chỉ vàng nhưng nhanh được việc, còn hơn tốn tiền pha trà đón khách đến xem, sau đó họ cấp đít ra về không thèm hồi âm. Ông gió hoạch phùi bội cuốn tam quốc trí trước khi đặt lại trên xích đông sách. Nếu trước tết ông hưởng ứng việc bán nhà bằng cách chịu khó mở cửa đón khách, nhưng bây giờ ông suy nghĩ khác. Con người ta làm gì thất bại, hầu như ít ai dám nhìn thẳng vào sự thật. Đa phần mọi người sẽ viên vào hoàn cảnh để chạy trốn thực tại. Con gái ông hư hỏng, phần nhiều đều do lỗi cả bố lẫn mẹ. Môi trường sống chỉ tác động thêm vào khi hội đủ các điều kiện. Có một nghịch lý oái oanh Con bé riêng nhà não khán đạp xích lô Hoàn toàn khác hẳn Nó chăm học và chịu khó nghe lời Dù bố mẹ thuộc thành phần phức tạp Chưa kể còn người anh trai Đang thụ án tù Xét mọi yếu tố như vậy Rõ ràng một đứa sinh hư không hẳn vì sống ở đây Tất cả chỉ là bao biệt Lúc rửa xong chỗ bắt đũa Ông giáo hoạch thẳng thắn Nói rõ ý định Tôi tính sửa lại căn nhà Cho khang trang hơn Hồi trước xây theo kiểu tiết kiệm, nên nó hư hỏng nhiều. Ở đây dù không phải là trung tâm, nhưng mẹ nó đi làm thuận tiện. Chưa kể gần chợ, muốn mua bán gì, đều tiện. Không nhẹ bán nhà đi, về vùng xa cho rẻ. Vậy khắc nào bán bò, tàu ảnh ngương? Đầu giờ chiều, đợi vợ đạp xe sang Phú cầm tiên nhận hàng về may gia công. Ông giáo hoạch mắc võng gần cửa bếp đọc nốt cuốn chuyện. Giống như bà Xuân bán thuốc lá, Ông sẽ có mặt ngoài vỉa hè lúc tan tầm. Chịu khó là vậy, nhưng không phải ngày nào cũng có khách. Bởi trên cùng một đoạn đường cách nhau hơn chục mét đã có một người đặt bơm xe để phục vụ khách. Vốn là người thích đọc, ông thường chọn thời điểm ít bị làm phiền nhất. Mắt đeo kính, để đông hạn chế đọc sách giữa ánh đèn dầu. Buổi tối ông dành cho việc uống trà, nói chuyện phiếm. Khác với vợ mình, ông giáo hoạch không mong giờ xem bố tuyến. Về khoản này, ông giống mươi lão khán đạp xích lô Nhưng lý do không xem vô tuyến của ông khác hẳn lão đó Đang mải mê đọc từng trang sách Ông giáo hoạch có chịu bởi tiếng đập cửa Sau đó tay dũng úp sọt cất giọng oang oang Nói Ông giáo, xem giúp em Tự dưng lốp xe bẹp dí Kiểu này chắc dính đinh rồi Sau khi quay đều lốp con xe máy Honda Coupe 81 Ông giáo hoạch lấy kìm nhổ đinh Rồi cắm que tâm đúng vị trí đó để đánh dấu. Ông nhanh nhẹn bơm xăm xe máy, nhúng vào chậu nước tìm xem còn vết thùng nào không. Dù sao, số tay Dũng úp sọt vẫn may, bởi nhiều người không những dính đinh, thậm chí xăm còn bị vò nát. Ngồi quan sát ông giáo hoạch vá xăm, Dũng úp sọt cười phớn lớn như trúng số đề, đã bất ngờ kể. Đêm qua tự dưng nhớ đến kế gọc minh của bác cùng bác Khánh. Em lôi con vợ ra, Làm lành đúng kiểu họ kéo pháo Ở vùng lòng trào điện biên Sáng nay đang ngủ đã được năm xịch Hóa ra thị dục em ra quán bà tiếu Làm bát vờ gà để bồi dưỡng <cười> Đúng là mật ngọt chết rồi Lần này em đoán chết đứa đừ luôn Vậy lần sau chú biết tự phải làm gì Đừng để bị đưa ra đồn công an Ngồi đổ 24 tiếng thì đẹp mặt Vâng Nhưng cái đó không bền được Một đêm kéo pháo lên đồi vài lần Sau lại đầu gối quá tay Không mấy khi đưa vợ đi có việc, đã giống úp sọt cao hứng tuyên bố, chút xong việc hai vợ chồng ghé bánh tôm hồ Tây đánh chén, đứa nhỏ đi học về sẽ cho ăn bát miếng ngăn, đỡ mất công nấu nướng. Vẫn biết ăn ngoài hàng sẽ tốn, nhưng được chồng tận tình phục vụ đêm qua, người phụ nữ dân tộc Thái có tên là Lò Thị Hợp cười tít mắt. Hạnh phúc đối với Thị rất đơn giản, hệ được ăn ngon, có thêm chén rượu cho nhuận sắc. Khi màn đêm buông xuống, cùng chồng hò kéo pháo, Như vậy cần gì bận tâm đến việc khác? Người ta nói gái một con trong bọn con mắt không sai. Dù theo dụng úp xọt về Hà Nội làm dâu là lần thứ hai thị xuất dáng nhưng với người chồng trước chưa có con. Do vậy trong mắt nhiều kẻ si tình thị biết mình vẫn còn có sức hút mãnh liệt Trả phân bì với người trên phố ngay trong ngón ngõ nhỏ tồi tàn thị biết mỗi buổi sáng vào mảnh giấy báo đi ra nhà vệ sinh. Lúc ngang qua cửa nhà lão khán đạp xích lô Đôi mắt của lão nhìn thị như muốn ăn tươi nuốt sống vậy Khi con xe ánh dừng trước ngôi biệt thự cổ trên phố Nguyễn Biểu Nhận ra đây là nơi bà mẹ chồng sinh sống Khuôn mặt của lò thi hợp bất ngờ đánh lại Nhớ lại lần cùng chồng về ra mắt mọi người thì không sao quên được thái độ của bà mẹ chồng Khi nói khái thị là đồ tông giật Đã dùng bùa mê, thuốc lú để trai con trai của bà Do không muốn nhìn mặt con dâu Bà mẹ chồng rất chi tiền Mua miếng đất vốn là ruộng rau muống Để hai vợ chồng tự bươn trải Kể từ đó bà không ngó ngàng đến con chó Tự dưng bị chồng đưa về thăm bà mẹ chồng tay quái Ngước nhìn lên tầng 2 của ngôi biệt thự cổ Lò thi hợp lạnh giọng tuyên bố Mẹ anh đã không muốn nhìn mặt tôi từ lâu rồi Hôm nay anh lên nhà Còn tôi đứng dưới trong xe tôi Mình chấp làm gì Mẹ hiện già và yếu nhiều rồi Anh nói thêm câu nữa tôi vẫy xích lô quay về. Dũng úp sọt vằn mắt nhìn con vợ ngang bướng. Nếu ở con ngõ nhỏ, chắc gã tát cho không trượt phát nào. Tuy nhiên, nơi đây có mẹ gã đang sinh sống. Nếu ra tay vũ phu sẽ khiến làng xóm lời ra tiếng vào. Khi đó mẹ anh thêm phiền lòng. Ngôi biệt thự kiểu Pháp được phân cho mấy hộ gia đình cán bộ. Giờ đây nó là nơi tá túc cho hơn chục gia đình. Nên mỗi hộ đều sống trong diện tích trật hẹp và tù túng. Nhiều lúc bước lên cầu thang thấy đồ thứ chất hai bên. Dũng úp giọt nghĩ ngay, chẳng may có hỏa hoạn, lúc đó mọi người có chạy đằng trời. Biết mẹ mình hay đứng trên nhà nhìn xuống, nếu vẫn tiếp tục đôi co sẽ làm trò cười, thậm chí còn bị mắng vì không biết dạy vợ. Dũng úp giọt không nói câu nào, gã khóa xe bước thẳng lên tầng 2 của ngôi biệt thự Không giống vẻ nhách nhác ở những hộ gia đình khác, Mẹ gã sống cùng vợ chồng người anh trai trong hai phòng rộng rãi. Đồ đạc đều làm từ những loại gỗ quý có chạm trổ. Nó khác hẳn mấy thứ giường tù mậu dịch đóng bằng gỗ tạp hoặc sang lắm có miếng gỗ lát trước mặt. Không rõ vì sao mẹ mình nhắn năm tin, 10 tin về gặp. Nhưng Dũng úp sọt tự tin mình không làm gì sai trái. Bởi từ lúc lấy vợ sinh con việc gã đánh vợ như cơm bữa là không ai hay. Vừa bước vào trong phòng khách Dũng Úp Sọt đã thấy bà mẹ của gã hỏi ngay. Vợ anh bao năm nay vẫn quen như sống trên mạng ngược nhỉ? Đến trước cửa như không thèm bước chân vào ngôi nhà này. Hồi xưa chính mẹ cấm cửa nó còn kêu gì nữa. Nhưng vẫn làm dâu con. Nó cố chấp như vậy là quá hỗn. Không muốn cãi nhau vì chuyện xưa cũ, Dũng Úp Sọt ngồi ngắm mọi thứ trong căn phòng một cách hở ứng. Nếu ngày trước nơi đây thân quen với gã, Kể từ ngày truyền về nàng kim niên sinh sống, trở về ngôi biệt thự, gã thấy mình chỉ là khách, không hơn, không kém. Nhớ lại chục năm trước, gã giặt cổ sờn nữ một đời chồng về ngôi nhà này. Mẹ gã réo tam đại như nhà mất trộm. Bà kinh hoàng vì thằng trai tên con mình, lại vỡ ngay nạn dòng mãi tận vùng Tây Bắc. Không hiểu nghe ai mách nước, bà quả quyết con mình bị trài. Ngày đó việc gọi thầy cúng giải bùa không đơn giản, nhưng bà vẫn bí mật làm để bằng mọi cách chiên loàn dễ thúy. Mà ấy vẫn không thuyết phục được mẹ mình cùng gia đình đồng ý. Dũng úp sọt uống nguyên chai thuốc trừ sâu tự tử, khiến cả nhà thêm phần náo loạn. Đương nhiên, ngày đó dù muốn lấy vợ, nhưng gã không ngu đến mức phải cuốn trí quyên sinh. Chai mật ong pha loãng, gã uống vài ngộm rồi nôn ra. Trưng đó đồ khiến mẹ gã phải xuống nước, Nhưng bà giao hẹn, không làm đám cưới và đón dâu, không truyền khẩu con tông giật, tức vợ gã, về Hà Nội. Đang muốn cùng người đẹp về chung một nhà, gã gật đầu như bồ cùi. Thật ra gã hiểu rõ, cưới xin là một chuyện, chắc còn lâu vợ mình mới truyền khẩu nhập về Hà Nội. Riêng việc không tổ chức đám cưới, ngày đó dù cả nước vừa xóa bỏ bao cấp, nhưng thóc cao gạo kém, thêm cảnh đồng tiền mất giá, gã hiểu bày ra lại khiến họ hàng được ven đi trả nợ miệng dẹp, cảm mừng. Khi thấy ông con trai đã chấp nhận mọi điều kiện, mày gã đi xích lô xuống làng Kim Liên. Đây là nơi bà sinh ra và lớn lên trước ngày xuất giá Tổng Phu, với mảnh đất là quê ngoại, gã Dũng đâu có lạ gì, bởi mỗi dịp nghỉ hè, gã hay xuống đây ở nhà bà ngoại và đi chơi cùng các cậu. Nhờ sự mách bảo của người cậu ruột, bà mẹ gã bỏ ra 15 chỉ vàng mua miếng đất, sau đó cho gã thêm vài chỉ để dựng nhà. Như vậy bà đỡ ngứa mắt với cô con dâu mạn ngược. Chính từ nhận xét của ông cậu ruột khi cho rằng gã bị lò thi hợp úp sọt, từ đó cả ngõ nhỏ đều gọi gã là Dũng Úp Sọt. Tình yêu giống như bông hoa ban trên vùng Tây Bắc, dẫu đẹp rồi đến lúc tàn phai, thiên tình sử của gã với người đẹp lòng trào điện biên không ngoại lệ. Giờ đây tuần nào bà con hàng xóm đều được chứng kiến màn chửi nhau của hai người. Lạ một điều, Vợ gã sau mỗi lần bị chồng đập cho tươi tà nhìn đâm nhuận sắc hơn trước giống bông hoa bị vùi dập trong bão tố nếu không dập nát sẽ bừng lên sức sống mới vậy Hai vợ chồng gã vừa làm lành đêm qua nhưng hơn chục phút trước đã mấp mé bờ bực chiến tranh khéo đến tối việc chửi nhau sẽ tái bùng nổ không ngừng Đợi con trai ăn xong bát trẻ sen Mẹ gã mời ăn thêm bát nữa chắc đây là bát phần cho vợ gã Nhưng khi thấy đứa con dâu ghê gớm không tèm bước lên nhà, khuôn mặt bà lộ rõ về hài lòng. Đưa cho con trai tập hồ sơ, bà thông tà nói. Mẹ năm nay cũng 72 rồi, lúc nào bố của anh về đón, mẹ sẽ đi gặp ông bà tổ tiên. Ngôi nhà này, hiện anh Thắng đang ở, bà lo vần cúng dỗ Mẹ biết chả trông mong gì con khỉ trên rừng biết lễ nghĩa, thôi thì ai cũng có phúc có vần. Ngày trước mẹ đã mua cho anh mảnh đất ở làng Kim Niên. Hôm nay mẹ viết di chúc để lại chỗ này cho anh Thắng. Nhưng xét về giá trị của hai ngôi nhà, mẹ đã nói anh Thắng bổ thêm cho anh hai cây vàng nữa. Anh giữ được thì còn, nếu không phải lên mạng ngược, mẹ không quản được. Dũng úp giọt nghe xong tình cà ngủ, gã thấy bỏ công phi xe về gặp mẹ mình. Còn một điều may mắn nữa, hai cây vàng này gã sẽ găm lại, không cho vợ biết. Khéo sau này sẽ làm được việc lớn. Không buồn đọc tờ di chúc do mẹ mình viết, gã lấy chiếc bút bi vừa bơm mực ký ngay vào những nơi cần ký. Hai căn phòng trong ngôi biệt thự đối với gã không mấy giá trị. Tiếng là nhà cao cửa rộng, nhưng ngồi dã lạc trên gác sẽ bị nhà dưới tầng 1 kêu ồn Đóng cái đinh vào tường để móc màn, hộ kế bên thò mặt sang góp ý. Với tính vụ phù như gã, chắc mỗi lần chửi nhau và đánh vợ, Chắc mấy nhà đây đi báo công an phường ngay tắp lự. Cầm số giấy tờ có đủ chữ ký, mẹ gã lấy hai cây vàng để trên bàn thờ xuống, bà đưa cho con trai rồi căn dặn. Vậy là mọi tài sản đều được phân minh rạch rồi. Anh em giờ kiến giá nhất vận, mẹ già rồi sẽ không muốn thấy sau này hai anh em so bị tị nạn Nhét hai cây vàng vào túi quần, Dũng úp sọt trà mẹ mình rồi đi xuống tàu thang. Như vậy gã sẽ phải sớm cắt hộ khẩu ở đây truyền về làng Kim Liên. Nơi đó là tất cả những gì gã hiện có. Dưới sân ngôi biệt thự, mấy hộ dân đang trầu trực để múc nước ở cái bể ngầm bé bằng cái chậu Vì đường nước yếu, nên họ hạ thấp xuống cho chảy vào bể chứa. Nhìn cảnh lộn xộn nhét nhác gã không còn chút lưu luyến. Bởi khi tối trời, ở con ngõ nhỏ ẩm thấp tại làng Kim Liên, gã vẫn được thường trà, đàm đạo, Cùng mấy bậc cao niên thông kim bác cổ Điều mà những người sống ở nơi đây không có được Khi thế chồng chạy xe về nhà Dù chưa dành hết đường phố Hà Nội Nhưng nọ tỷ hợp vẫn nhớ hàng bánh tôm hồ Tây Ở hướng ngược lại Thì đập vào lưng chồng hỏi to Thế không ăn bánh tôm nữa hả? thất gà cho xe chạy nhanh hơn Dũng úp giọt nói to Béo rụt cổ còn tham ăn Lao thì mỡ đi mà hút Bị thằng trông trẻ trời vỗ mặt, bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc không phải dạng vừa, thì quyết định dạy cho chồng một bài học. Lúc xe máy chạy dọc phố hàng bột, thì cho tay vào túi quần của chồng bóp mạnh, mặc cho chồng kêu ai oái, ngồi phía sau, thì gần giọng, nói Mày nói ai béo rụt cổ, hôm nay bà bóp cho hết láo. Cuộc sống sẽ buồn tẻ nếu mọi việc diễn ra đều đều và lặp lại, nhưng ngửa con ngõ nhỏ không như vậy. Trái với mọi ngày, Hôm nay chưa đến 6 giờ, nhưng mọi nhà đã có điện sáng trưng. Máy nước không còn gì gì như bỏ đáy. Do bậy mọi người tranh thủ tắm giặt để buổi tối còn xem phim. Không ngại trốn công cộng, đám đàn ông vô tư đứng tắm ngay mái nước. Cánh phụ nữ kín đáo hơn, họ gội đầu và giặt chậu lớn chậu bé tại chỗ, lúc về nhà tắm xong là ăn cơm. Tuy nhiên, sôi động nhất tối nay vẫn là màn cãi chửi nhau. Khác với lần trước, việc cãi chửi nhau diễn ra gần như đồng thời của hai gia đình. Khi cả ngõ đang giờ ăn tối, từ cuối giấy có tiếng lão khán chửi vợ thậm tệ, ngay sau đó là tiếng bát vỡ loàng soảng. Như vậy cả mâm cơm đã bị lão liệng ra bên ngoài. Quá quen với những việc như vậy, những nhà còn lại không buồn ngó ra xem, bởi họ biết nhà đó chỉ chửi nhau và ném đồ, hiếm khi họ đánh nhau nên khỏi cần can ngăn. Chưa đầy 10 phút sau, Từ nhà gã dũng úp sọt có tiếng hai vợ chồng mạt sắt nhau bằng đủ ngôn từ khủng khiếp. Tiếng người vợ bị cắt ngang bởi tiếng động chân động tay. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh, mọi người đổ xô sang can. Họ thấy gã dũng úp sọt quấn mái tóc dài đến mông của vợ vào tay, sau đó gã vung tay, đập vợ không trượt phát nào. Mặc cho bên ngoài huyên áo như chợ vỡ, ở trong ngôi nhà được đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Vợ chồng ông giáo hoạch vẫn điềm tĩnh ngồi ăn tối. Ông biết mình mất mũi kèm nhèm, chạy sang can ngăn, khéo bị vạn lây. Việc mấy nhà đó vợ chồng đánh chửi nhau hay xảy ra như cơm bữa, nên không có gì lạ. Những gì cần mách nước thì ông đã mách rồi. Cắp cho chồng miếng thịt mỡ, cô giáo Vân gặng hỏi, thế mình vẫn muốn sống ở chỗ này mãi được sao? Ông giáo hoài gỡ cặp kính cận lau cho đã bị mờ, sau đó chậm rãi nói, tôi đợi còn thắm, dù sao ngôi nhà này như ngọn hải đăng, Giúp nó trở về sau nhiều bão tố Nếu chuyển đi nơi khác Thưa hỏi nó còn biết bấu víu vào đâu Để hướng thiện Không còn hướng thú Ngồi đợi em lò thị hợp Vo giấy đi ngang qua cửa Bởi lão khán biết tối qua đó hoa rừng Tây Bắc Đã bị gã dũng sọt đập cho tơi tà Lão đạp xích lô ra đường Mua gói xôi ăn sáng cho đỡ đói Do hôm qua chưa kịp đụng đũa Gặp lúc đang bực mình Lại thấy mù vợ vênh mặt Cãi vụ đi hầu đồng Lão cho cả mâm bát ra ngoài sân Cuối cùng mọi người nhịn luôn buổi tối Sáng nay Sòn cơm chắc được đem giang cùng dư khú Nhưng lão không muốn ngồi ăn Cùng cho đỡ nghẹp Đường phố chưa đến mức đông đúc Lão khán ngồi trên xe xích Lô ăn xôi một cách ngon lành Đến lúc này lão vẫn không hiểu Tại sao vợ mình càng ngày càng mê mội Vào mấy thứ nhàm nhí đó Thậm chí có lần lão dọa đốt nhà Thằng đồng cô bóng cậu Vợ lão tản nhiên nói Nhà của thầy Tư Thành đồ mái bằng, đầu dễ đốt như mái nhà lập giấy dầu để dọa. Vẫn biết tiền cờ bạc nhanh đến nhanh đi, tuy vậy khoản tiền triệu tư sẽ làm được bao nhiêu việc. Khi chúng đề, vợ đáo tót đi hầu đồng mãi trong nghệ tĩnh, 4 ngày, không suy nghĩ. Bữa cơm tối đầu tiên vợ đáo thực hiện sau những ngày đi lễ, ngoài mấy quả cà thâm là đĩa lạc giang bóc vỏ, rồi thả vào bắt nước mắm. Nhìn thoáng qua, lão biết ngay, số tiền trúng đề cạn sạch, Do vậy cả mâm cơm bay ra ngoài sân không làm lão hối tiếc. Giữa anh đắng sớm, những hình xăm trên hai cánh tay, hai bên chân như nhắc về một thời đã qua. Lão không ân hận việc ngày xưa vào tù ra tội, bởi dòng đời mưu sinh không người dẫn đối. Lão xa chân và trốn giang hồ lúc nào không biết. Sinh ra trong một gia đình đông con, điểm chung của mấy anh em lão đều bỏ học từ sớm, nhưng bồ lại có sức bốc hơn người, những đứa trẻ như cỏ dại ven đường cứ vậy đớn lên không có sự giáo dục đầy đủ. Khi thanh niên cả nước nô nức tòng quân xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, chàng trai Nguyễn Vĩnh Khán cũng nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhìn thấy hai người lính trẻ đeo nhau trên chiếc xe đạp thống nhất Nam, lão Khán thở dài vì đó là những hình ảnh của mình thời trẻ. Dù chiến tranh khốc liệt, bom đạn không may may làm lão bị thương. Vậy nhưng lúc ra quân Lão dính ngay vào vòng lao lý như định mệnh. Năm 1973, Nguyễn Vĩnh Khán vác ba lô về nhà ngay làng Xuân La. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chàng trai quyết định xin làm ở hợp tác xã cơ khí trên mạng phố Hế. Đồng lương eo hẹp, nhưng việc lấy vợ không thể dừng được, bởi chiến tranh không nói trước điều gì. Ngày cưới cô thôn nữ tên Thu ở vùng chiêm trũng của tỉnh Hà Nam Ninh, khiến anh chàng Nguyễn Vinh Khán ngất ngây hạnh phúc. Khi đất nước hoàn toàn thống nhất, đứa con trai đầu lòng gian đời như minh chứng cho tình yêu son sắt. Tuy nhiên lúc này, cuộc sống bắt đầu túng tiếu bởi nhiều thứ phải chi tiêu. Do vậy, ông bố trẻ bắt đầu phải tính. Vào một đêm mưa gió, kẻ trộm rỡ mái ngói trui xuống nhà kho của hợp tác xã lấy trộm mấy bao tải phụ tùng xe đạp. Một mặt hàng có giá trị thời đó. Nhờ tai mắt của nhân dân, sau một tuần, Cả nhóm trộm cáp đã bị xích tay đưa vào hòa lò. Cái tên Nguyễn Vinh Khán chủ mưu khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là người lính từ chiến trường trở về. Bản án 3 năm tù đã được tòa tuyên do Nguyễn Vinh Khán có những tấm huân chương đeo đỏ ngực nên tòa có cân nhắc nhẹ. Nhờ những năm tháng dày dạn trận mặt do vậy trong tù cái tên Khán Xuân La bỗng trở thành nội ám ảnh cho những kẻ khác. Khi mãn hạn tù Khán như trở thành con người khác hẳn. Khi vợ mang thai đứa con thứ hai, Khán tiếp tục lĩnh án tù do đâm trọng thương một kẻ cờ gian bạc bịp ngay trên chiếu bạc. Mỗi hình xăm đều gắn với kỷ niệm những lần vào tù ra tội. Gần hai chục năm ngụp lặn trong giới giang hồ, có lẽ hồ sơ án tích của Khán Xuân La dày cả nửa mét. Việc đi tù như cơm bữa khiến cán bộ trại giam lẫn đám bàn tù nhẫn mặt. Mỗi khi vào tù, Khán Xuân La như được trở về nhà. Nói không ai tin, nhưng dù đi tù, nhưng vợ con của đại ca ở bên ngoài vẫn được lũ đàn em tru cấp đầy đủ. Chỉ có điều món cờ bạc đã ngấm vào máu, do vậy mọi của nà trong nhà sau đó lại đội nón ra đi. con đại bàng tung cánh ở trời cao rồi đến lúc phải dừng trên đỉnh núi. Con hổ dữ chạy mãi cũng phải chui vào hang ẩn mình. Kẻ giang hồ như Khán Xuân La cũng trong quy luật đó. Vào một ngày đẹp trời, Lão Khán gọi đám đàn em ra phố Phường Hưng đánh chén một bữa ra trò. Trong bữa rượu mộc tồn đó, trước sự ngỡ ngàng của đám đàn em, lão tuyên bố rửa tay gác kiếm lui gọi trốn giang hồ. Gã phi trột sẽ thay lão tiếp tục hô mây gọi gió. Có lẽ nhớ đến ân tình và cách chơi đẹp của lão, thỉnh thoảng đủ đàn em vẫn mời đại ca đi ăn nhậu một bữa. Quân tử không nói chơi, chia tay đủ đàn em xong. Lão Khán mua chiếc xích lô để làm kế sinh nhai. Nhưng con đường tù tội vẫn chưa buông tha cho lão, bởi thằng con lớn đã dính tới pháp luật, nên đang tù án tại trại sao đỏ. ngẫm lại thấy đời mình làm gương xấu cho con. Nhưng biết trách ai được, bởi lão đâu có dạy dỗ con mình ngày nào cho ra hồn đâu. Âu cũng là nghiệp do lão phải gánh chờ bà khách quen lên trở Đồng Xuân, Lão Khán ngồi trên xích lô đợi bà khách lấy hàng xong, Sẽ trở về bến xe kim liên. Trong lúc đó, lão hút điếu thuốc lá cho đỡ nhạt miệng. Trợ Đồng Xuân vốn là nơi nhộn nhịp tất nập, Nhưng do vậy nên một mét vuông có chục thằng móc túi, Chưa kể bọn lượn lờ trông chỉ bên ngoài. Người ta nói sơn năn tùy mặt, ma bắt tùy người. Nhìn đều bộ của lão khán, đám trộm khắp cô hồn liền lỉnh cho nhanh. ngô nhỡ dây vào, khéo ăn đập, thùng mang tông không chừng. Vừa kéo mũ cối sụp xuống để chợp mắt, Lão Khán bất ngờ thấy có bàn tay vỗ mạnh vào vai. Một thằng hót con lức cất xòe tay, rồi hất hàm nói. Bố già, làm bài bán đầu đít cho đã buồn chứ. Nhìn hai tay thằng ôn con mỗi bên cầm một tờ 5.000 đưa ra phía trước, như thách thức. Lão Khán đập vào bàn tay của nó, rồi nói ngay. Tổng vệ sinh, nhỏ ăn. Liếc nhìn dãy số seri của tờ tiền, Lão Khán đọc nhanh. tầng 3 Thằng hót con nở nụ cười đắc thắng, đưa cho lão khán xem tờ tiền của nó, tổng có một, sau đó nhắc luôn. Xin bố giả hai sịch, tự dưng và cầu son thế không biết. Lão khán tản nhiên nói, mày nói chơi đầu đít cho đỡ buồn, giờ đòi tiền tao thì có cái cốc khô. Thằng hót con móc túi lấy chiếc tòi để thổi, đây là loại tòi mà cánh đổi chợ hay dùng. Lão khán thấy một lũ gần chục thằng đang ngồi ở mấy quán nước quanh đó chạy tới. Hình như tiếng tòi là ám hiệu, Do vậy trên tay nhiều thằng cầm điếu cầy, ghế gỗ hoặc cầm cả mũ cối để lao vào trận chiến. Người ta nói ăn tìm đến còn đánh nhau tìm đi không sai. Mấy tay bảo vệ chuyên lo việc chị An thấy động liền lùi mất. Còn nếu đợi công an, chắc khi đó mọi việc đã ngã ngũ xong rồi. Lâu ngày chưa đập nhau khiến lão khán thấy ngứa tay. Hôm nay lão cho mấy thằng chó cậy gần nhà phải biết kính trên nhường dưới. Nhảy xuống khỏi xe xích lô, chị vừa đưa chân quét nhẹ, Thằng hất con đã ngã sấp mặt xuống đường, lão Khán đưa chân trái kẹp ngang cổ không cho thằng mất dậy vùng vẫy, chân phải của lão sẽ làm trụ, đợi bọn cô hồn lao đến để đập từng thằng. Ngay lúc đó có tiếng quát to. Tiền sư mới thằng mất dậy, chúng mày biết ai đi không mà dám hỗn? Cuộc chiến chưa bắt đầu nhưng đã kết thúc trắng vánh theo cách không ai ngờ. Lão Khán được lũ đầu gấu mời ra quán bia gần đó. Khi đã ngồi giữa đám quân khu, vừa định ăn tươi nuốt sống mình, lão Khán trách nhẹ Phi Tổ Ngã đàn em thủ xưa, giờ là đại ca của lũ này. Lâu ngày không đánh nhau, hôm nay anh tính làm trận cho giãn gân cốt, ai ngờ lại bị trú phá đám, nên kém vui. Phi trột lệ phép nói, ừ, đại ca bỏ quá cho mấy thằng này, chúng nó một đạp còn thiếu, hai đạp lại thừa. Đám đàn em của phi trột ở khu vực này mới được thu nạp, do vậy nghe đại ca nhắc đến tên khán Xuân La, ca lũ toát mồ hôi hột, bởi hôm nay xảy ra va chạm, Chắc những ngón đòn cận chiến nơi chiến trường sẽ được đại ca khán Xuân La mang ra thi triển. Biết mình có mắt không trọng, lại đụng phải núi Thái Sơn. Thằng hoắt con bị đo đất trong chớp mắt biết lỗi. Nó nhiệt tình mời lão khán uống bia thay lời tạ lỗi. Sau mấy vại bia giải nhiệt, Phi trột nhét vào túi của lão khán 6 tờ 50.000 Không để cho đàn anh trối từ, Phi trột khẩn khoản nói. Không có đại ca, thì lấy đâu ra thằng em này nay Em biết đại ca mấy lít, gọi là... Chú đã có lỏng thì anh xin. Nhưng bây giờ chỉ có mình chú là đại ca, anh đã rửa tay gác kiếm rồi. Vâng, em quen mồm, nên gọi vậy. Khi chia tay nhau, thay vì chờ bà khách quen, đã khán trở chiếc tủ đứng, tùy cũ nhưng còn tốt vì được đóng bằng gỗ cầm lai về cho con gái. Đây là món quà do Phi Trột gửi tặng khi thầy lão ngỏ lời hỏi về giá một chiếc tủ. Đặt chai vét vào trong xe xích lô, Phi Trột dặn dò đá ca về đánh bóng trên một nước, đảm bảo nó nổi vân cực đẹp. Hết mưa, trời lại sáng, sau màn đánh vợ tưng bừng của gã Dũng Úp Sọt, công việc cho mâm bát bay ra cửa của lão Cán. Con ngõ nhỏ yên bình trở lại, không còn cảnh xếp hàng đắp gạo, xếp hàng mua dầu hòa hay xếp hàng mua tỳ khác, nhưng mọi người phải tất tà mưu sinh để có tiền mua những thứ thiết yếu cho gia đình. Bữa sáng bánh mắt bà thu muối thêm mấy vải dưa. Trời nóng, vì thế đến chiều dưa có thể ăn ngay được, dù hơi hăng. Với những người thích nấu canh dưa, bà có loại dưa chua đã vàng ruộng, đoạn này để thêm vài ngày sẽ bị khú. Kể từ khi theo chồng về làm dâu ở Hà Nội, đời thành phố lấy đâu ra ruộng để cày cấy, cô thôn nữ có tên mỹ miều là Lệ Thu, phải bươn trải với cuộc sống. Nhưng tưởng lấy chồng là một đội từ chiến trường về sẽ có cuộc sống ổn định, Ai ngờ sinh thằng con đầu chưa canh sữa, chồng đã đi tù vài năm. Sau đó khi bụng mang dạ trừa con bé thứ hai, chồng lại đi tù lần nữa. Nhớ đến cảnh vượt cạn một mình không người thân thích, cô thôn nữ ngày nào chỉ biết khóc thầm mà than thân trách vận. Cô án trách ông bố là đông dân, còn bài đặt chữ nghĩa khi đặt tên lệ thu cho mình. Người ta nói cái tên nó vận vào người, sau hai chục năm chung sống, bà nghiệm ra đúng như vậy. Giá như ngày xưa tên của bà không phải lệ thu, chắc đời bà không rơi nhiều nước mắt như vậy. Hồi chưa lấy chồng bà đâu biết đến việc đó. Sau này có người giải nghĩa tên bà có nghĩa là giọt nước mắt mùa thu, nhưng bà cay đắng vì thấy mình rơi lệ đủ bốn mùa. Cuộc đời người phụ nữ như hạt mưa xa, lấy vài lão chồng ra tù vào tội đã khổ. Ngày lão tiên bố hoàn lương khiến bà chưa kịp mừng. Bất ngờ thằng con trai lớn nối nghiệp ông bố vào tù, Nhiều lúc ngồi bán hàng ngoài chợ, bà nhầm tính, chắc kiếp trước mình bụng đường tu. Do vậy kiếp này, bà thành tâm đi lễ các nơi. Nhưng mỗi lần đi lễ ở các đền, các phù về, y rằng hai vợ chồng sẽ cãi nhau một trận tơi bời. Màn kết thúc cho cuộc đấu cầu đều giống nhau. Bầm cơm sẽ bay ra ngoài sân vỡ tan tảnh. Bà Thô chắt một bát nước dưa chua để bên cạnh trước khi rửa vải. Chút nữa muối dưa, thêm mắt đó vào sẽ nhanh chua. Dù luôn mồm kêu khổ, nhưng mấy bài dưa cà của bà đúng là buôn thất nghiệp, lãi quan viên. Trong mắt nhiều người, việc bán mấy thứ đó không đáng tiền, nhưng bà biết lời lãi vẫn hơn khối những việc khác. Đang mở hũ mối trắng, bà thu nghe thấy tiếng con gái đề nghị. Mẹ ăn sáng cho nóng, để con muối dưa cho. Biết con gái chịu khó học, lại chăm việc nhà, do vậy bà thấy như có niềm an ủi trong cuộc sống. Con gái tưởng hay gần gũi, tâm sự cùng mẹ không như thằng con trai rời đánh, gây đồ thứ chuyện khiến bà đau lòng. Chỉ tay vào những tấm khăn xô được giặt và phơi ở sát tường, bà Thu giải thích. Còn nào có hành kinh, mỗi dừa sẽ khú ngay. Mặc trong chồng ngồi hút thuốc ngoài cửa, hai mẹ con bà Thu ngồi ăn cơm giang một cách lặng lẽ ngay dưới bếp. Bởi vừa sáng ra, nhưng mùi hôi từ nhà vệ sinh đất sọc vào, rất khó chịu. Thấy con gái nhìn bát ăn cơm bị méo, bà Thu giải thích. Bố con thích ném cho vỡ tan mọi thứ. Do vậy, mẹ mua luôn chục bát loại bị lỗi về dùng. Mình ăn cơm, chứ không phải ăn bát mà cần loại đẹp. Mua như này còn có bát cho ông ấy ném vỡ khỏi tiếc. Lần sau mẹ đừng cãi nhau khi bố vừa uống bia về. Sau này lấy chồng con sẽ hiểu. Còn bây giờ, lo học đi. Dù chỉ có thêm chiếc tủ đứng, nhưng nhìn ngôi nhà đã khác hẳn. Người sung sướng nhất là Diên, bởi quần áo không còn bị treo mốc meo, ở những cái đinh đóng trên tường. Biết bố mình nóng tính, nhưng tốt với con gái. Do vậy, Diên nhất quyết bắt ông ngăn sáng trước khi đạp xe xích lô ra khỏi nhà. Hai bố con hợp nhau, nên Diên chưa từng bị bố mắng. Ngay như chiếc tủ đứng được trở về, ông nhất quyết dành hết các ngăn tủ cho con gái treo quần áo. ngăn keo phía dưới được dùng đựng những đồ lạt vặt của con gái. Không ăn bắt cơm giang phần mình, Lão Khán thông tả đạp xích lô rời con ngõ nhỏ. Hôm nay, Lão cùng mấy đồng nghiệp chờ đám nhà trai bên phố Thái Thịnh, đi hỏi nhà gái, ở mãi tận đuôi cá. Giống như những đám ăn hỏi dành giang khác, nhà trai thuê đúng 11 xe sinh lô trong đó nguyên 9 xe dành chở trầu cao và những cháp ăn hỏi. Hết thời bao cấp khốn khó, đám ăn hỏi bây giờ phải đủ 9 cháp mới gọi là sang. Nhiều gia đình không bày vài điếu thuốc ra đĩa, họ để nguyên cả bao thuốc cho khách hút. Nhưng phải là thuốc có cán mới gọi là sang. Riêng với những người đạp xích lô như lão, thuốc gì mà được nguyên cả bao là quá được. Trong lúc đợi đội hình bê tráp của nhà trai chụp ảnh, lão khán nói cho mấy tay đạp xích lô đứng đợi biết. Bố tổ sư, trời nóng như này còn lôi nhau ra cưới. Tôi dám cực một lít với các ông, đích thị cô dâu đeo ba lô ngược. Một ông trong đội hình xích lô nhưng nhiều tuổi lên tiếng. Chữa được lại hóa hay, nàng tôi có đứa lấy vợ 6 năm rồi nhưng bụng vẫn phẳng lì. Riêng tiền chạy chữa khéo mua được cả ngôi nhà trên Hà Nội. Thấy nhà trai bắt đầu bưng cháp ra xe, nạo khán giết thêm hơi thuốc rồi búng đầu màu vào góc tường, sau đó nói ngay, biết là làm phúc phải tội, nhưng ông nói con bé đó đến gặp tôi. Ngày trước đi lính tôi học được bài thuốc dấu của người dân tộc, cực hiệu nghiệm Trời nhập nhọn tối vẫn chưa thấy chồng về, Cô Giáo Vân đẩy lồng bàn và mâm rồi tranh thủ bưng chậu quần áo ra máy nước giặt. Nhà chỉ có hai vợ chồng, do vậy việc giặt rũ không nhiều nhận cho cam. Chủ yếu cô muốn thời gian qua mau. Không còn cảnh xếp hàng dài, dạo này việc mất nước hiếm khi xảy ra. Nguồn nước Vân Lan đã giúp cho nhiều gia đình có điều kiện được lắp đồng hồ nước về tận cửa, do vậy máy nước vắng hơn nhiều. Hồi đầu năm đi họp, cô Giáo Vân có nghe ông tổ trưởng phổ biến, Sau này trên thành phố có kế hoạch lắp cho mỗi nhà một đường nước, sau đó tiến tới xóa bỏ máy nước công cộng để tránh lãng phí nguồn nước sạch. Hôm đó ngồi nghe xong, lúc ông tổ trưởng mời gọi người phát biểu, có nhớ bà Thu bán dưa cà bất ngờ đặt câu hỏi, Vậy bao giờ thành phố xây cho mỗi gia đình một nhà sĩ? Có như vậy mới xóa được nhà vệ sinh công cộng đang ngày đêm gây ô nhiễm? Dù câu hỏi của bà Thu chưa có lời giải, nhưng cô giáo vân thầm cảm ơn chồng, Nhớ tháng kiếm làm nhà vệ sinh mini trong bếp, mỗi sáng thức dậy cô bớt được công đoạn vo giấy đi xếp hàng, chưa kể những hôm mưa gió sẽ vô cùng khổ sở. Giặt giàng chậu quần áo, tranh thủ vắng người nên cô vác vân gánh nước về đổ đầy chum. dĩ cô sốt ruột là có lý do. Trồng cô mắt kém nên buổi tối đạp xe, ngồi nhỡ rơi xuống ổ gà lại khổ. Việc nhiều trông giấc ở nhà vào lúc chiều tối là cực chẳng đã do cô đã hứa nói chồng mình dạy toán cho con của cô hiệu trưởng nên không từ chối được. Còn chưa đầy 2 tháng nữa, học sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học, do vậy cô hiệu trưởng nóng lòng muốn nhờ người củng cố kiến thức cho con mình. Tuy ngày trước không dạy cùng trường, nhưng tiếng tăm bề dạy toán giỏi của thầy Hoạch khiến cô hiệu trưởng phải lên tiếng cầu cạnh cấp dưới là cô giáo vân. Vừa phơi xong trộn quả áo lên dây cho giáo nước, Cô giáo vân nghe thấy tiếng phanh xe trước cửa nhà. Lâu lắm rồi, đừng ngắm chồng mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần ông lịch sự. Cô nhớ lại những ngày tháng hai vợ chồng đứng trên bụng rằng, bây giờ nhiều lúc thấy chồng lam lũ, vất vả, cô xót xa nhưng không dám lên tiếng, bởi cô biết lòng tự trọng của chồng rất cao. Hiếm khi cô thấy chồng yếu lòng hay than thân trách phận. Gắp cho chồng miếng thịt bà bát, cô giáo vân hỏi ngay, Mình thấy thằng bé đó học ổn không? Liệu thi đại học bách khoa có vào được không Hay chọn trường khác Ông giáo hoạch trầm ngâm nói Thằng đó tuy dốt Nhưng được cái ngoan Chắc em khuyên bảo hiệu trường cho con thi vào đại học sư phạm Sẽ hợp lý hơn Giời ạ Chuột chạy cùng xào mới vào sư phạm Em nghĩ cô hiệu trưởng sẽ không chấp nhận phương án đó Vậy thì tùy hai mẹ con họ quyết định Nếu có trượt Thì coi như học tài thi phần Sau lần đấu tranh chống tiêu cực Với tay hiệu trưởng thất bại Lúc nhận quyết định về hưu non, ông Giáng Hoạch đã thề chỉ làm thợ, không làm thầy. Nhằm thực hiện lời thề đó và kiếm thêm thu nhập, ông nhét mấy chiếc áo sơ mi trắng xuống tận đáy hòm gỗ. Ngồi phơi mặt ngoài đường bơm bán xe đạp và xe máy, hai bộ quần áo công nhân cũ mua ở đường Nam Bộ được ông mặc thay đổi hàng ngày, thậm chí chiếc quần đã phải tích kê ở mông. Nhưng ông thấy như vậy rất thuận tiện. Tưởng chừng đã quên nghề dạy dỗ, Nào ngờ bà hiệu trưởng nơi vợ ông đang công tác lên tiếng nhờ. Sau cả tuần suy nghĩ trước sau, ông quyết định nhận lời. Dù sao vợ ông vẫn hàng ngày đến trường dạy học nên ông tránh cho vợ mình khó xử. Bài học của lần thẳng thắn đấu tranh khiến ông rút ra được bài học thấm thía Kể từ lúc nhận lời kèm cặp cho con bà hiệu trưởng, cả tháng vừa qua, đúng các chiều thứ 2, 4, 6, là ông mặc quần áo tinh tươm để phụ đạo cho con trai bà hiệu trưởng các với những khi lấm lem dầu mỡ, Dư Dậy có một học trò nhưng ông vẫn ăn vận chỉnh chu. Bấy suốt những năm tháng đứng trên bục giảng, ông ghi lòng tác dạ câu: Thầy ra thầy, trò ra trò. Sự mực thước của ông ngày trước làm cho đồng nghiệp kính nể, nhưng khi vật lộn với cuộc sống ngoài môi trường giáo dục, ông nhận thấy còn nhiều kẻ đáng khinh hơn ta hiệu trưởng khiến ông phải đấu tranh. Sau này nghĩ về giai đoạn căng thẳng đó, ông hoạch rút ra một kết luận mang đầy tính chiêm nghiệm. rác rưỡi thì ở đâu cũng có, nhưng một mình dọn rác sẽ không thể làm sạch được mọi thứ. Tốt nhất để rác ngập ngụa, khi đó cả xã hội sẽ phải chung tay dọn dẹp. Là giáo viên dạy toán, nhưng trong mắt ông, lũ người xấu xa, tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa và biển thủ công quỹ không hơn gì rác rưỡi bên đường. Ăn tối xong. Theo lệ ông giáo hoạch quét sạch hè rồi dài chiếc chiếu một, Sau đó ông bưng khay ấm chén cùng chiếc ghế rạng đặt sát tường. Dù hôm nay có điện nhưng buổi tối uống trà, ông thích tắt điện trong nhà cho đỡ choáng mắt. Khi đó mấy người đàn ông sẽ đàm đạo dưới ánh sáng của bóng đèn đường hắt lại. Nếu hôm nào sáng trăng, như vậy buổi thưởng trà nhã hơn rất nhiều. Vẫn biết ngồi cùng hai vị hàng xóm mỗi người một tính, công việc và suy nghĩ khác mình, nhưng ông giáo hoạch thấy thoải mái, bởi suy cho cùng như các cụ đã dạy, sống ở đời phải bán anh em xa, mua láng giường gần. Ngồi chưa được 10 phút, ông giáo hoạch đã thấy lão khán miền ngầm tăm, còn tay cầm gói trà đi tới. Sau vài câu trả hỏi xã giao, ấm trà được pha, đợi ngấm sẽ rót ra chén. Lúc này có thêm tay dụng úp sọt, lại là thành sinh hoạt chi bộ ba người. Lão khán lấy bao thuốc du lịch còn nguyên ra, bóc. Sau khi mời ông giáo hoạch một điếu, lão châm lửa cho cả hai hút thuốc xong, liền buông lời nhận xét. Anh cô dũng ngúp sọt có tư chất làm cán bộ. Tiếc là suốt ngày ngồi nhà đánh vợ như hát thay. Tôi nể cô vợ tốt nhịn. Giá phải như người phụ nữ khác chắc hai vợ chồng rất nhau ra tòa ly dị sớm. Bác nói tư chất làm cán bộ nghĩa là sao? Đạo khán vừa phì phèo điếu thuốc vừa giải thích. Ông giáo đi họp tổ dân phố nhiều lần vậy thử hỏi có bao giờ ông thấy cán bộ phường đến dự họp đúng giờ không? Bác nói kể cũng phải. Ông nào cũng thích đến muộn rồi phát biểu chỉ đạo hội nghị. Chính những ông trước bé lại hay ra vài quan trọng tận trò đời vốn là vậy. Hai người đàn ông đều sinh năm Ất dậu, năm xảy ra nạn đói kinh hoàng, nhưng cuộc đời mỗi người có ngã rẽ khác nhau. Nếu như chàng thanh niên Đỗ Minh Hoạch, sau khi học xong trường đại học sư Phạm có nhiều năm đứng trên bộ ràng, ở chiều ngược lại, chàng thanh niên Nguyễn Vinh Khán trải qua những năm tháng ác liệt ngoài chiến trường. Thời gian dần trôi, đạo Khán ngục lặn trong giới giang hồ để rồi vào tù ra tội. Lúc bước vào tuổi trung niên, khi đã nếm đồ đắng cay ngọt bùi, lão quyết rửa tay gác kiếm sống lương thiện bằng chính sức lao động của mình. Đến lúc ngộ ra nhiều điều còn quan trọng hơn việc xưng hùng, xưng bá. Cũng là lúc thằng con trai chưa một lần được lão dạy dỗ tử tế, phải đi tù. Âu cũng là nhân quả nhỡn tiền. Lão ngậm ngùi, không biết trách ai được. Tuy nhiên, giờ suy nghĩ về cuộc đời, Lão thấy vẫn không thảm như ông giáo Sinh cùng năm với mình Bởi những người có học Khi gặp chuyện đau lòng Họ âm thầm chịu đựng Và giàn vặt suốt đêm ngày rót trà cho mình và khách Ông giáo hoạch ngước mắt nhìn bầu trời Có muôn vàn các vị tinh tú Ông quan niệm Mỗi ngôi sao ứng với một số phận một con người Trong giải thiên hà mênh mông đó Ông không thể tìm được ngôi sao Ứng với bản thân Hay ngôi sao của đứa con gái lạc loài cuộc đời ông luôn phấn đấu, chuyên môn. Chính vì thế, nhiều năm liền được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Thậm chí, ông còn được cơ cấu vào chức danh hiệu phó. Là giáo viên dạy toán, đương nhiên ông giáo hoạch hiểu rõ mệnh đề. Từ hai điểm cho trước, ta chỉ kể được một đường thẳng mà thôi. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không giống như các mệnh đề hay định lý toán học. Do vậy, ông buông viên phấn trắng, và trở thành người thợ sửa xe đạp lam lũ ngoài vỉa hè. Nếu đứa con trai đầu lòng của lão khán hiện đang thủ án trong tù, còn đứa con gái duy nhất của ông đã bỏ nhà đi bụi xét ra đường con cái của ông chưa thấy sáng sủa gì so với nhà lão khán. Trong cuộc sống này, những công thức toán học chỉ tồn tại trên bảng đen phấn trắng, còn thực tế nó thiên biến bạn hóa gấp tỷ lần. Hai người đàn ông trung niên uống đến tuần trà thứ ba Nhưng cửa nhà tay dũng úp giọt Vẫn đóng y mỉm Điều này khác mọi buổi tối Bởi nhà nó thường mở cửa Và bật những bài nhạc vàng đang tịnh hành Nhớ đến cặp mông như lòng bàn úp Cùng bộ ngực lúc nào cũng trực nhảy sổ ra Khỏi chiếc ấm mỏng Của người phụ nữ dân tộc Thái Lão Khán tự dưng cười khùng khục Một cách đều dạ Sau đó giải thích về ông giáo hoạch Khả cổ đói cấm có sai Khôn đầu tới trẻ Khỏe đâu đến dạ Tôi với bác vừa qua tuổi ngũ tuần nhưng xương khớp đã dịu dạo khoảng đó khéo chỉ dám tắc bột giống kiểu đánh du kích nhưng được chăng hay chớ ngược lại anh cô dũng úp sọt vẫn sung sức khéo giờ này đang cùng vợ đánh trận như trên dịch điện biên không chừng ông giáo hoạch gật gù tán thưởng đánh trận trên giường vẫn tốt hơn là đánh nhau gây mất trật tự cả ngõ vợ chồng nhà đó chắc vừa đánh vừa đàm thôi hôm nay chúng ta thưởng thức hết ấm trà này